Bạn đang nghe tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh tập 2 tác giả Nguyên Phong tại Voice Thư viện sách nói First New. Phần 7 k y Hy Lạp tham vọng Alexander Đại đế và ký ức a s i k Hy Lạp gồm nhiều thành m a n g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 nhưng khi còn nhỏ vẫn hay lắng nghe tiếng sáo trầm bồng của cô trên hành lang vọng xuống. Melissa hỏi tôi: "Ta nghe nói ngày mai cậu sẽ đi p e l a phải không?" Tôi gật đầu. "Đúng thế. Dimitris đi p e l a và lần này ông ấy muốn tôi theo cùng." Melissa chăm chú nhìn tôi. "Vậy cậu có ghé qua m i a r a không?" "Có chứ. Nếu đã đến p e l a thì chắc chắn phải ghé m i a r a để thăm Leonidas và a n t i g h a n i d a s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 cả hai đều để hàm d u quay nón ra vẻ t r ữ n g c h ạ c không còn là những thanh niên ngây thơ nhút nhát nữa chúng tôi gặp nhau vô cùng mừng rỡ trò chuyện không dứt đến cuối ngày a n t i c h n i d a s về phòng nghỉ ngơi còn lại một mình với Leonidas tôi liền trao cho cậu món đồ mà Melisa đã giao cho tôi Leonidas không ngần ngại mở gói đồ ra trước mặt tôi đó là một bức thư kèm theo một bản nhạc súng gần nhau từ nhỏ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 cậu giúp tôi chuyển lá thư này cho Melisa s và nhớ đừng cho ai biết đấy. Tôi gật đầu vui vẻ nhận lá thư. Leonidas lấy cây đàn harpa bắt đầu dạo nhạc khúc mà Melisa s viết cho mình. Đó là một khúc nhạc ê m ái dịu dàng, phảng phất niềm nhớ nhung của người con gái thơ ngây trong mối tình đầu. Tôi im lặng thưởng thức tiếng đàn, nhưng trong lòng bâng khuâng, bồi hồi nghĩ đến Isidora.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 và cổ suý cho lòng can đảm không sợ hãi. Điệu t h ứ c Lydia thì thiên về tình cảm nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự chừng mực để không ủy mị. Việc kiểm soát các nơi sản xuất vũ khí ở p e l a cho phép tôi tự do đi lại nên từ đó tôi trở thành người đưa thư cho Leonidas và Melisa. s Những lá thư tình được trao qua c h u y ể n lại những bài nhạc viết cho nhau với cảm xúc tình tứ hồn nhiên. Có lần Leonidas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 Vua Philip đã bật cười nói lớn: Ha h h <cười> h n g ư ờ i thật giống ta, không phần thường quý giá nào hơn một cô gái đẹp. Này, d i m i t r i s ông nghĩ sao nếu ta đứng ra lo việc hôn lễ cho con của ông? Trước sự đồng thuận bất ngờ của nhà vua, d i m i t r i s không thể nói gì hơn nên đành chấp thuận. Lòng thầm nghĩ, cô gái con thầy dạy nhạc cũng xinh đẹp và tài năng.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 t h i ế s nổi tiếng với đoàn kỵ binh hùng mạnh đánh đâu thắng đó, nên khi hai bên vừa g i n trận trên cánh đồng c h a r r o n i a thì quân t h i ế s đã dũng mãnh lao lên tấn công trước. Trong lúc hai bên giao chiến, Alexander quan sát chiến thuật của quân Thiếp, rồi ra lệnh cho tướng dưới trướng là Cleitus kéo quân chạy vào hẻm núi. Đoàn kỵ binh của t h i ế s thừa thắng đuổi theo, nhưng hẻm núi quanh co chật hẹp.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 chúng tôi vô cùng thất vọng vì sự tiếp đón hời hợt của nghị viện và người dân xứ này. đa số họ vẫn coi người Macedonia là những kẻ man s ợ vua chúa các nước t r a c h t h i o s Argos, Illyria, c h b a l i mặc dù đồng ý tuân phục Philip, nhưng sự bất hợp pháp vẫn lộ rõ qua thái độ nhát g ừ n g lời nói trịch thượng. việc này khiến Alexander vô cùng phật ý.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 Aristote gật đầu, ông suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu thế thì ta sẽ cho Timoteus theo giúp con. Mọi vấn đề nan giải, con có thể hỏi Timoteus hoặc viết thư cho ta. Timoteus là học trò của Plato tại học viện Plato. Khi Plato qua đời, Aristote không được bổ nhiệm làm viện trưởng và phải rời Athens, thì Timoteus đi theo. và trở thành học trò thân cận của ông. Tính tình c h i m o t h e u s thâm trầm, ít nói, khác hẳn t á m học trò hăng hái, náo động như là Alexander, p l a t u s Leonidas, p e d i c a s hay là p e r l e m i Ngoài ra, c h i m o t h u s vẫn thường được Aristotle cho thay ông lên lớp giảng dạy, nên mọi người đều kính phục, coi ông như người có triển vọng thay thế Aristotle.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 không muốn con mình đi theo đoàn quân viễn chinh. Để tránh lời nhị dị về sự trung thành của ông với Alexander, ông t h u xếp cho c a s s a n d e r lấy t h e s a l o n i k e em gái của Alexander, rồi giao cho c a s s a n d e r chức vị kiểm soát việc hành chính tại Athens, đảm bảo nhiều người trong gia đình của Alexander nắm quyền tại một nơi quan trọng. Điều này làm Alexander và thái hậu Olympias vui lòng nhưng đồng nghĩa với việc.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 để san bằng thiêu dụi thành troi không? Tôi bất ngờ khi được hỏi, đã không biết phải trả lời thế nào. thì m a y thầy, Timotheus đã lên tiếng. Thưa nhà vua, nếu đúng vậy thì dãy tường thành troi khổng lồ khi xưa nằm ở chỗ nào? Alexander không cần suy nghĩ, chỉ tay hướng về phía ngọn đồi. Nhìn kia, các người có thấy ngọn đồi nơi có hai cây cổ thụ lớn đằng xa kia không?